Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 657 huyết chiến tại Lôi Âm Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Mấy người đi được khoảng 1 tuần trà, bỗng đại hán kia mắt chớp một cái trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại ca, làm sao vậy? Âm Thanh thiếu niên khờ khảo còn chưa dứt chỉ thấy ánh sáng đỏ chợt lóe lên, trong tiếng xé gió một ngọn phi đao tử sa bắn nhanh mà đến. Còn khoảng hơn trượng xa phát ra uy thế đã khiến mấy người toàn thân phát lạnh. Cực phẩm linh khí, âm thanh đại hán dường như mê sàng có loại bảo vật cỡ này thì người tới tu vi nhất định không tầm thường. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào núi bọn họ đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, Mặc dù trong lòng chột dạ, nhưng phản ứng của Đại Hán cũng không chậm, hắn tế ra một cái linh khí, hình cự phủ hóa thành một đạo sáng nhọn màu đen nghênh đón phi đạo. Kia, bốn người kia cũng không có nhàn rỗi, ào ào lấy ra linh khí cùng phủ. Chuyện từ hai phía giáp công. Tuy nhiên tu vi của bọn hắn quả thực là vô cùng thấp, thần thông cũng không có nửa điểm đặc sắc, lấy năm địch một nhưng rất nhanh rơi xuống thế hạ phong. Mấy hiệp sau một tiếng la thảm vang lên, tuyết hoa chợt bắn đầy trời. Đại hán kia đã bị chém thành hai nửa. Đại ca. Trong mắt mấy tu sĩ còn lại hiện lên vẻ đau buồn lẫn phẫn nộ, nhưng sợ. Hay là chủ yếu chiến ý không còn ào ào tản ra mà chạy. Hừ, muốn chạy sao? Gió năm một. Khóe miệng hồng y nữ tử lộ ra chút châm chọc, tay nhỏ điểm ra phi đao, chạy lĩnh, lên giữ rồi bay lượn vụ vụ, tiếng xé gió trở nên càng chói tai. Chỉ thấy huyết nhục bắn tung tóe, bốn người toàn bộ ngã xuống hồn quy. Địa phủ. Hừ, tu vi cỡ này mà cũng dám đến Ninh gia, ta vuốt sâu hừm, thật không biết tự lượng sức mình trăm lần chết còn chưa bó. Hầm y nữ tử thân hình vừa chuyển đát tan biến tiếp tục truy tầm các tu sĩ sơn phàm khác. Cách nơi này vài dặm xa bên trong hạp cốc ba tên hoàng bảo Ninh gia, đệ tử đang tựa lưng mà đứng, từng người tóc tai bù xù thảm hại cực kỳ, đang liều mạng khu sử linh khí chống trả địch nhân. Đáng tiếc vô dụng, đối phương gồm 7 người có tu vi cao hơn bọn họ. bây giờ chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột. Mắt thấy ba tên Ninh gia đệ tử đắc như nhỏ mạnh hết đà, một lão già tướng mạo hung ác lão già vỗ tay vào túi trữ vật lấy ra một quyển diện. Cực lớn, đi, lão già chỉ vào, mặt dự lập tức hung dữ xông lên, há cái mồm rộng đầy răng nhọn lởm chởm đem một tên Ninh gia đệ tử nuốt vào nhai rôm rốp. thấy thế hai người hết sức sợ hãi rồi một lát sau cũng bị đối phương tiêu diệt, hồn quy địa phủ đoàn tụ với đồng bọn và liệt tổ liệt tông. Thời khắc này ở toàn bộ Lôi Âm Sơn không ngừng trình diễn ra huyết chiến trong phạm vi trăm dặm nơi nơi đều tràn ngập tinh phong huyết. Vũ, các nhóm tu sĩ bên ngoài người đông thế mạnh đã bắt đầu đẩy mạnh công Kích còn bên ninh ra thì dựa vào trận pháp cấm chế miễn cưỡng chủ ở. Thế bình quân. Nếu như không xảy ra bất ngờ thì nơi đây sẽ diễn ra một. Trận khổ chiến kinh hoàng. Hiện tại trong tổng đàn ninh ra thi ma sau khi dặn dò vài câu ninh. Vạn sơn đã hóa thành một đường sáng màu đen phá không mà đi. Thương Nguyệt đỉnh cách lôi âm sơn chủ phong tổng đàn khoảng năm mươi. rậm cao ngàn hơn trượng vô cùng rốc, nơi đây chính là chỗ nhánh tu sĩ thứ tư của Ninh gia chiếm cứ. Mặc dù lần này tranh phong ghế gia chủ, bọn họ không quyền lên tiếng nhưng nhánh thứ tư này vẫn có ba vị kết, Đan Kỳ trưởng lão, trúc cơ kỳ đệ tử cũng có khoảng trăm người. Thời khắc này cấm chế đại trận phòng ngự nơi đây bất cứ lúc nào có thể bị Liên Quân tông phá. địch nhân tuy nhân số không nhiều chỉ khoảng mấy chục, nhưng cầm đầu chính là hai ma đầu tự kiêu mang thị song hùng. Hai huynh đệ này toàn thân công pháp rủ dị khó đoán lại an hiểu thuật. Vây công từ khi tu đạo đến nay số tu sĩ chết dưới tay bọn chúng cỡ hàng ngàn, hiếu sát thành tính đôi khi còn làm sát cả phàm nhân. Áp danh Lan Sa Lúc này trên Thương Nguyệt đỉnh xem lẫn trong những tiếng ầm ầm công. Kích cấm chế có hai bóng người đang bàn tán. "Sư tôn, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?" Một tu sĩ trúc cơ kỳ, toàn thân gầy đét sắc mặt trắng bệch mở miệng. "Mà không chỉ là hắn mà gần như tất cả đệ tử nơi đây mặt đầy vẻ sợ hãi, thế công của địch nhân Quá hung mãnh, áp xanh bọn này cũng khiến người kinh hoàng khiếp sợ. Mau phát truyền âm phù hướng về tổng đàn cầu cứu. Thủ lĩnh chi thứ, tự là một lão giả mặt đen như lò chảo đang chăm chú nhìn màn ảnh sáng. Lung lay sắp đổ, trầm giọng phân phó, "Vâng, lúc này có vài tên đệ tử hai tay trà sát một cái, hướng ra phía ngoài, đem truyền âm phù phát ra." Nhưng hỏa quang lóe lên vài cái bay hơn 10 trượng đáp bị đối phương. Kích sôi, những tên gia hỏa kia dự định là bắt ba ba trong hũ, đương nhiên không để cho đối phương cầu viện. Thấy thế vẻ mặt lão giả mặt đen càng trở nên khó coi, đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên xen lẫn kinh hô cấm chế đại trận. Đáp bị công phá. Hự! Bi danh ninh ra hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi. Một tiếng cười the thế khàn khàn chuyện vào tay, lão giả mặt đen cứng. Đờ nhanh chóng ngẩn đầu nhìn ra, chỉ thấy hơn 10 trượng xa có 2. Gã tô sĩ đang bay tới. Đây là một đôi huyêng để song sinh tướng mạo phải nói là cực kỳ đáng. Sợ, cả 2 dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệt không huyết cái... Trán thì nhô ra hốc mắt lại lõm xuống thật sâu khiến người ta cảm giác giống như là thô lâu gương thi mang thị song hùng. Lão già hít một hơi lạnh quay đầu nhìn qua bên. Cảnh ban đầu nơi đây cũng có ba vị kết đan kỳ trưởng lão, nhưng sư đệ cùng sư muội lại ở ngoài mang một đội đi tuần tra, có họ thì cũng có. Thể liệu mạng. Còn bây giờ lão thầm than thở không thôi. Ngoài mang thị song hùng, bên đối phương còn có hơn 10 tên trúc cơ. Kỷ tu sĩ thời khắc này đang cùng đệ tử Ninh gia giao chiến ở xa xa. Không có trận pháp hỗ trợ, đa số tu sĩ Ninh gia nơi đây rơi thế hạ. Phong, ngắn ngủi vài hiệp đã có đệ tử máu loang năm thước. Trong mắt lão giả mặt đen hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng hiểu chuyện không thể cưỡng cầu nhỏ giọng phân phó truyền lệnh xuống các đệ tử. Không cần tử chiến, cho phép phá vòng vây trở về tổng đàn, quân tử báo. Thu mười năm chưa muộn. Vâng, mấy đệ tử tuân mệnh mà đi, còn lão thì phóng người lên hướng qua. Ngênh đón mang thị song hùng. To rẻ dụ.